các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bị cảm rồi anh hẳn là cần đi gặp bác sĩ anh sinh bệnh thoạt nhìn bộ dáng thật nghiêm trọng cô thật sự không có cách nào mặc kệ một người đang bị bệnh tôi không có cảm mạo đã muốn gần như tắt tiếng nguyên hạo vẫn kiên trì anh không có bị bệnh Một đôi tay nhỏ bé mang theo cảm giác man mát rất nhỏ xoa cái chán nóng ngội của anh cảm giác kỳ quái không hiểu vì sao trong nhảy mắt Làm cơn đau đầu do phát điên nổi giận của anh hơi bớt Nguyên hạo thật không giống chính mình Mặc cho đôi tay nhỏ bé kia Ở trên mặt anh sờ đông nằm tây. Trời ơi, nóng quá Giám đốc, anh phát sốt rồi Tương quân bị nhiệt độ Truyền đến từ chán anh dọa sợ Kinh hoàng kêu Còn tưởng rằng chính mình lầm Nên sờ lại vài lần Sau đó mới đột nhiên nhận ra Hành động này của cô có khác gì vuốt bờm sư tử Kiếp đàm nhìn Nguyên Hạo lít mắt một cái Anh híp lại hai mắt Hành động nguy hiểm này như cảnh báo dây tiếp theo Sẽ song lên cắn Xé nát xương cốt của cô Kỳ thật Ánh mắt Nguyên Hạo tan rã như không hề có tiêu cự Nhưng nhìn đến trong mắt tương quân Lại khủng bố đến cực điểm Cô hoảng sợ thét tròi tay Tiếp theo vụt một tiếng Không còn thấy người đâu nữa Sức cảm lạnh lẽo trên chán biến mắt Cơn đau đầu vừa bớt lại lại tăng lên Nguyên hạo không khỏi nhíu mày Nội tâm lo âu phiền chán Hoàng mang rối loạn quá mức Làm cái quỷ gì Buông lời không kiên nhẫn Đối với nữ nhân viên đột nhiên rời đi Anh ngồi trên ghế Đối với hộp cơm tiện lợi Lớn ở trên bàn kia Mặt nhăn mày nhíu Anh biết hộp cơm này có rau cỏ gì Sinh ra rào có Từ nhỏ ăn no mặc ấm Đồ ăn không ngon thì không ăn Cơm tiện lợi này Là anh từ nhỏ giao cửa hàng kiệu nhật lớn chế tác Rào cỏ phong phú Có tôm chiên anh thích Sắp xếp đẹp mắt Nhưng nghĩ đến phải nhai đồ ăn Rồi sau đó nuốt vào bụng Anh vốn không ham gì mở hộp cơm ra Ngay lúc anh đẩy hộp cơm tiện lợi ra Bỗng chốc nghe được thanh âm Có người quay lại bước lên cầu thang Tiếng bước chân kia len canh có lực Tốc độ rất nhanh Âm thanh đó làm cho anh nhíu mày Chỉ chốc lát sau Âm thanh ẩm mỹ chết người kia theo tiếng mở cửa truyền đến anh nhịn không được chật một tiếng làm cái gì giám đốc nghe nói cậu phát sốt nhất định là bị cảm đi anh dẫn cậu đi khám bác sĩ vào là anh trưởng ca thứ nhất vừa lúc trở về lấy đồ thi công tuổi của nguyên hạo tương đương thân hình cao lớn ngay cả trên người mặc quần áo lao động cũng không giấu được cơ bắp bừng bừng phần chấn của anh Sẽ không ai hoài nghi, chỉ có anh mới có thể áp chế Nguyên Hạo đồng dạng cao lớn, lực đại như con trâu. Đi. Đi theo anh trưởng tiếp lời là học việc trẻ tuổi, yêu náo loạn, thân hình cùng lúc đan xen giữa thanh thiếu niên đang dạy tỳ và người đàn ông trưởng thành. Nhưng hai người này cũng là nhóm thợ được bầu là hai người có sức lực lớn nhất. Nguyên Hạo thấy hai người khổ sở tư cười quỷ dị, gương mặt không khỏi biến sắc. Không có việc gì làm sao Nhìn cái gì cả tiếng Tôi lại không sinh bệnh Anh bất đắc sĩ mở miệng Dùng lực không có ma phần thuyết phục Không cần phiền tôi Cút ngay Nhưng anh trưởng ca không để ý tới anh phô trương thanh thế Hừ một tiếng rồi cùng học việc lích mắt một cái Đồng thời hướng anh bước đến Vì nguyên nhân bị bệnh mà sức lực nguyên hạo giảm mạnh Đưa tay tha anh ra khỏi văn phòng Anh làm cái gì vậy A Kim Tiểu Cường Buông ra Nếu bình thường Nguyên Hạo đâu có thể nào để cho người ta kéo đi? Anh mà không đem đối phương đánh tới mẹ nó không nhận ra sao? Tên anh Nguyên Hạo hai chữ này nên viết ngược lại. Tiểu Tương Tương nói cậu phát sốt, tính kiên cường cái gì ăn chứ? Đi đi, đi gặp bác sĩ, cảm mạo cũng sẽ không bị mất mặt. Anh sẽ kêu bác sĩ không cần cho cậu tiêm, ngoan nào. Anh trưởng A Kim đã sắp làm ba, dùng giọng điệu dỗ con nít để hỏi anh mẹ nó. Đem hắn trở thành tiểu quỷ ẩm mỹ Không dám đi bác sĩ Anh hiện tại liền đánh mạnh vào đầu anh trưởng Tôi nói buông tay Nguyên hạo ra sức phản kích Yên nào thằng quỷ Cậu không phải nói đầu mục quá quyền vô lực sao Bị nguyên hạo đánh mạnh vào Tiểu cường đau đến kêu ao a Nguyên hạo bị lô đi Còn phát ra tiếng đánh nhau vang Khiến cho các nhân viên khác chú ý Nguyên hạo Con rong dài quá Răng mặt tái nhợt thành như vậy nhanh đi gặp bác sĩ tính cậy mạnh cái gì chứ gì nhỏ làm kế toán của trách anh một chút giám đốc tổng giám đốc lý để tôi buổi chiều đi một chuyến anh nhanh đi gặp bác sĩ nghỉ ngơi cho tốt đi chủ quản bộ nghiệp vụ nói tiếp Chất th... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện